Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 640 mua dây buộc mình Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Thế sao Thi ma vốn vô cùng rào hoạt vội Thi chuyển nội thị thuật trong cơ thể Pháp lực rõ ràng là vẫn ổn Đối phương 8-9 phần là nói bậy Người cho là những lời hoang đường này Có thể quấy nhếu tâm thần của Ta sao Thị Ma nhếch khóe miệng cười lạnh lùng, ngẩng đầu lên giống to. Một tiếng, cơ thể của lão ngay lập tức phình to ra, lông xanh cũng bắt, đầu mọc ra dài đượn, nhất là hai cái răng nanh nhọn hoắt dài thêm nửa, thước khiến người ta nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Người tin cũng được không tin cũng được, cứ thử thì biết. Vẻ mặt Lâm Hiên vẫn không có gì biến hóa, hai tay múa nhẹ động tác mềm Mãi nhưng bên kia thi ma bỗng dưng nhăn mặt ôm bụng gầm lên lộ ra vẻ đau đớn vô cùng. Trên mặt, ngực, bụng lão ma không hẹn mà có những đạo hắc tuyến hiện lên kịch độc. Lâm Hiên tay phải rung lên, đã lấy ra một cây ngọc địch thanh thúy cầm ra trong tay. Đã lâu không dùng thú hồn bảo, Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết vào trong Bảo vật ngay lập tức biến hóa ra một con quái. Maãng hai đầu một thân cực lớn cỡ mấy trượng, hai cái mồm đỏ lòm to như. Chậu máu ra sức phun những luồng xương độc về phía đối phương. Mà tay trái của hắn cũng không có nhàn rỗi, đem một tiểu kính được đúc. Theo lối cổ chiếu ra từng đạo sáng màu đen hắc ám về phía thi ma. Trong mắt lão ma hiện lên vẻ oán độc đột nhiên hét lớn một tiếng. mặt. Ngoài thân thể phun ra từng đạo thi hỏa màu trắng bệch khí thế sao. Dặc, một lát đã hình thành một tấm gương cực lớn hình bầu dục trắng. Trước người, lão ma lại định lấy cứng chọi cứng. Lâm Hiên thấy thế nào còn khách. Khí tự nhiên là toàn lực thúc dục pháp bảo lăng lệ bắn tới đối phương. Một tiếng vang cực lớn làm đất rung núi chuyển, xong đầu tử mãng sau Khi phun xương độc thì bắn tới há miệng lớn ra sức cắn nát vòng bảo hộ. Bằng thi hỏa tiếp theo từng đạo sáng màu đen hình cầu có tác dụng hấp. Thu pháp lực kẻ địch cũng đã bay tới thi ma. Trong chớp mắt, chỉ thấy từng tia sáng chói chang hung bạo lấy thi ma làm trung tâm bắn ra tứ. Phía linh lực cuồng bạo như muốn xé sạch không gian, hình thành một Cơn sóng khí khổng lồ lan rộng ra bốn phía, âm ầm đá vụn rơi xuống, có một số đá bị ép tan thành bột phấn bay lên không tạo ra quang cảnh bụi mù, cả mặt đất như bị một đám cự thú sấm đạp qua khiến cây cối cành vật nghiêng ngả. Thân hình Lâm Hiên nhoáng lên lui về phía sau mấy trượng nhưng ánh mắt không chút nhìn chăm chú về nơi linh lực cuồng bạo nhất kia. Cảnh vật phía trước bụi bay mù mịt, sắc mặt Lâm Hiên lại có phần nặng. Nè, nơi đó đã không còn thấy bóng dáng thi ma. Xem ra hắn đã xem thường thi ma, không ngờ lúc này lão đã thoát được. Công kích lại thi triển ra bí pháp ầm nặng thuật quỷ dị kia. Chỉ thấy Lâm Hiên bỗng nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào một khoảng hư. Vô rồi bấm tay bắn ra một đạo kiếm quang. Một màn quỷ dị hiện ra. Nơi đó bất ngờ thi khí màu trắng xuất hiện, từ bên trong bay ra một đạo trảo mang đem kiếm quang chấn rơi rồi thi ma. Hiện hình nơi đó tức giận nói: "Ngươi có thể khám phá ẩn thuật của bổn tôn là do kịch độc trong cơ thể ta." Không sai, Lâm hiên gật đầu cười nhạt. "Sao có thể như thế, tại sao ta không có cảm ứng, chẳng lẽ là bởi vì Ba tên gia hỏa kia, sắc mặt thi ma xanh xám giống lên giận dữ. "Đương nhiên, ngươi, ngươi bán đứng đồng bọn, thật là quá vô sỉ." "Thế thì sao?" Lâm Hiên lại nở một nụ cười khẩy xông pha nơi tu tiên. "Giới này mà ngu ngốc thì chỉ sớm có đường chết, hắc hắc." Lại nói khi chứ biết trong đầm lầy có thi ma chuyên chiếm đoạt huyết. "Nhục tu sĩ" Khi gặp ba tô sĩ ghét đan kỳ lâm hiên đã sớm đã có quyết định. Nhân lúc dùng ma vộ sương mù tiêu diệt đám thi thú hắn lặng lặng đem. Ba con ngọc la phong thâm nhập trong thân thể ba tô sĩ kia. Làm như vậy là nhất cử lưỡng tiện. Trước tiên có thể khống chế được. Sinh tử bọn họ không sợ sau này bọn họ đối với hắn có âm mưu bất lợi. Rì. Ngọc La Phong đã nhận chủ nên Lâm Hiên có thể hoàn toàn khống chế. Chỉ cần ba người không sinh ý niệm xấu với hắn, có lẽ Lâm Hiên cũng tha cho họ một con đường sống. Nếu như không có đòn sát thủ, Lâm Hiên lại sao lại ngây ngốc để lão giả cùng tu sĩ đầu chọc rời đi như vậy? Hơn nữa nếu có kẻ xấu xấu bị thi ma chiếm đoạt, Lâm Hiên có thể dùng Ngọc La Phong đối phó quái vật. Bây giờ xem ra ba người rất sợ chết, không hề có nghĩa khí trước sau. Vứt bỏ đồng bọn, kết quả bị thi ma chiếm đoạt máu thịt, nhưng lão ma cũng là mua dây buộc mình, chúng phải hậu trước của Lâm Hiên. Đáng tiếc là Ngọc La Phong vẫn như cũ là ấu trùng nên độc tính có hạn. Tuy có thể làm điên đảo thi ma nhưng chưa thể sát diệt được lão Đương nhiên những chuyện này Lâm Hiên đâu có hơi sức mà đi nói rõ cùng. Thi ma chỉ thấy hắn phất áo bào một cái đã lấy ra một vật bất phàm. Đây là? Thi ma ngay lập tức đưa sự chú ý qua đây, bảo vật có chút này rường. Như lão đã nghe qua ở đâu đó nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Tuy nhiên, lão đã bắt đầu cảm ứng được sự nguy hiểm cùng cực phát ra từ nó. trong lòng kinh hoàng thi ma đưa lời trảo sắc nhọn đầy lông lá lên. Gái gái đầu ánh mắt lại đầy vẻ ngưng trọng. Đến nước này lão đành mạo. Hiểm thi triển ra bí thuật Thiên thi hóa thân quyết. Đây là một loại thần thông uy lực cực đại, về sau sẽ tổn hao vô số tinh huyết nhưng đối mặt cường địch lão cũng đành nghiến răng mà thi triển ra. Khanh khách Thì ma ngẩng đầu lên, từ ít hầu phát ra âm thanh gầm gừ lách cách khó, nghe như là đang niệm một loại pháp chú cổ quái nào đó. Cùng lúc cơ, thể của lão lại bắt đầu bành trướng tựa như quả cầu thịt tròn như, trước nhưng lần này khí thế lại hoàn toàn bất động. Lúc này Lâm Hiên cũng đã sử dụng tới phù bảo là Vật Nghịch Thiên Do Ly, hợp kỳ tu sĩ luyện trí để nhanh chóng kết thúc trận đánh này. chỉ thấy hai tay hắn đánh ra một đạo pháp quyết, phù bảo sau khi hấp thu thì bùng một cái, không gió mà ngay lập tức tự cháy lên. Trước ngực của Lâm Hiên xuất hiện một đạo hỏa diễm đỏ như máu ở giữa lại có thêm một thanh tiểu kiếm dài cỡ một tấc màu xanh, biến khác với những lần trước, kiếm này rung lên dữ dội ào ào biến dài ra. thành một thanh kiếm dài ba thước, tinh xảo đắc sắc, tạo hình phong cách cổ xưa. Lâm Khiên đem nắm ở trong tay, bóng từ trong thân kiếm phát ra một tiếng trong trẻo, rồi một luồng linh áp từ trên trời giáng thẳng xuống nơi này. Bảo vật của tu sĩ ly hợp kỳ quả nhiên là bất phàm, lúc này thân thể của thi ma đã bằng chứng đến cực hạn, toàn bộ vả tứ Chi có giúp trong bụng cả người triệt để biến thành quả cầu thịt đường. Kính hơn trượng. Nhìn qua khối cầu thịt vừa có chút buồn cười nhưng kinh hãi là xung quanh bên ngoài lại cuồn cuộn thi khí đậm tới cực, điểm sành sệch như là chất lỏng. Bên kia Lâm Hiên đã cảm ứng được Ngọc La Phong trong thân thể của lão, đã hoàn toàn bị áp chế. Hắn đem pháp lực toàn thân truyền sang tiên kiếm đang cầm trong tay. Phù bảo phát ra hào quang rực rỡ sáng cả một góc trời, từ phía trong tách ra vô số đạo kiếm quang chia làm hai màu, xanh vang sắc nhọn vô cùng, khiến người ta cảm thấy như đang đối mặt thiên quân vạn mã. Đi, Lâm Hiên quát to một tiếng trăm ngàn đạo kiếm quang đồng thời rung. Động kịch liệt đem linh lực bốn phương tám hướng hút về tạo thành một Vòng xoáy linh lực khủng khiếp, Hàn Phong gầm rít vang một khoảng, trời, tiếp theo hàng ha xa số kiếm quang như tên rời nỏ cứng, khí thế rời. Non Lấp bệ gào thét bắn qua hướng Thi Ma. Lúc này Thi Ma đã biến thành quả cầu thịt tròn trùng trục, tự nhiên không có cách nào thấy rõ sắc mặt của lão, chỉ thấy cái quả cầu tròn kia nhanh chóng xoay tròn lắc lư liên tục. Giữa âm thanh bảo liệt vang, trời quả cầu thịt kia tự bảo thành một trận mưa máu thịt trên không. Ngay sau đó những máu thịt kia bắt đầu tập hợp biến thành vô số rùa. Đầu mặc dù chỉ to cỡ nắm tay, nhưng hàng trăm rùa đầu đỏ như máu trên. Chán có sừng nhọn sít lại chi chít khiến người ta toàn thân ngứa ngáy. Đối mặt hai sắc kiếm quang xanh vàng, những rùa đầu há miệng từ bên Trong phun ra tầng tầng lớp lớp ma vụ xương mù màu mẩn chín trong nháy. Mắt đã tụ thành một đám mây cực lớn cớ hơn 10 trường bên trong lại. Còn ẩm hiện thi họa. Chỉ thấy vô vàn kiếm quang im hơi lặng tiếng bắn vào trong ma vân. Linh áp vô thanh vô tức phát ra khiến người ta như bị một chùi một. Chùi nện thẳng vào ngực trong ớt thì như bị trăm ngàn kim nhọn chích. Vào. Có xe dụ.